đê tiện. Tác giả: Vương Hiểu Lỗi, do Diên Vị diễn độc. Ba, 48, đọc. Quyển 3. Chương 48. đọt lại Duyện Châu, xác định chiến lược quan trọng nhất trong đời. Nạn Châu Châu đã khiến chiến cuộc giằng co giữa Tào Tháo và Lã Bố phát sinh những chuyển biến căn bản. Tào Tháo ổn định thế trận ở ba huyện, lại được Lý Gia đi theo giúp sức. Vấn đề binh lương đã được giải quyết. Số binh mã tan tác lại dần tụ tập về. Còn lã bố sau khi vội lui về phía đông. Không những sĩ tốt mệt mỏi, còn làm chứng tiến bị kéo dài. Trước tình hình đó, hai bên đã không còn giới hạn cục diện rõ ràng. So sánh tài năng trong việc dụng binh và danh vọng tới bách tính địa phương đã thấy rõ kẻ cao ngụy thấp. Mùa xuân năm Hưng Bình thứ hai tức năm 195, Tào Tháo tiến quân vào định đào, giả đánh phản quân của Sơn Dương Thái Thuốc Ngô Tư. Binh mã của Lã Bố chưa kịp nghỉ ngơi, lại phải dòi đến cứu. Kết quả trung kế vây thành đánh diện quân của Tào Tháo. Lã Bố bị đánh đến thảm bại, phải bỏ chạy về phía đông lần nữa, chạy đến huyện Đông Mân, tập hợp binh mã. Tào Tháo nhân cơ hội, lập tức hồi quân đánh cư giả, Lý Phong, Tiết Lan không chống đỡ nổi. Khi đó là bố muôn cứu cũng không đến kịp, kết quả trong vòng mấy ngày, thành cự giả đã bị hạ. Trong thấy Lý Phong Tiết Lan bị trói chặt, dông tới ném dưới chân mình, tào tháo cười nhạt một hồi, xỉ nhục. Chúc mừng hai dị đã được thăng tiến. Trước đây là tổng sự dưới tay ta, nay đã được là bố phong làm trị trung, và biệt giá là những chức vụ lớn trong châu. Tiết Lan sợ hãi rung như cày xấy. Xin tướng quân! tha mạng tào tháo liếc nhìn vạn tìm cười nói vạn huynh khi xưa các vị cùng nhau từ quan không làm nay huynh về rồi lã bố đã ban cho hắn chiếc quan ngang với huynh ở đây huynh nói xem có tha hay không vạn tìm lắc đầu không giết hai tên giặc này sau an ủi được cho những tướng sĩ và bách tính duyện châu đã phải chết lý phong vẫn còn ương ngạnh họ vạn ngươi thật vô sĩ tào tháo tàn hại sĩ nhân ngươi còn ủng hộ hắn tào sứ quân còn nhiều thiếu sót sau này cũng không được tùy tiện tàn hại người vô tội nữa phạm tìm nói xong câu ấy với tào tháo lại quay sang nhìn lý phong nhưng lý thúc tiết kia ngươi không có tư cách giáo huấn chúng ta bởi loàn lạc ở duyện châu đều do bọn tiểu nhân các ngươi gây ra ngươi dẫn lạ bố đến là vì bách tính duyện châu hay vì tư lợi đúng tào sư quân để giết biên nhượng, giết hại người từ châu. Nhưng ông ấy đã có lỗi với người Duyện Châu chúng ta chưa? Đạo lý của ngươi là đạo lý của bọn đại địa chủ, đại cương hao, chứ không phải đạo lý của bách tính Duyện Châu. tào sư quân vốn chỉ còn ba huyền nhỏ, nhưng có thể tì thời mà lo liệu lương thực. Còn là bố các ngươi lại không trù tính được. Ngươi còn chưa hiểu dân tâm, bách tính Duyện Châu, hướng về đâu ư. Lý Phong còn muốn cải tiếp bỗng phía sau lưng bị ai đó đạp mạnh hắn ngoan lại nhìn thì ra lý tiến lý chỉnh lý điển đã sừng sừng đứng sau sáu con mắt trừng trừng nhìn dường muốn nuốt sống hắn hắn sợ hãi vội bò lên mấy bước không dám nói thêm gì nữa tào tháo đưa tay nói lý nghĩa sĩ hai tên kia giao cho thúc điệt người đấy hay lắm lý tiến lý chỉnh mọi người túm mậu tên lôi ra ngoài có lẽ hai tên kia sẽ phải chịu quân đau phầm sát lý Điển bỗng kêu lên hai người không thể giết lý phong lý tiến giật mình mang thành xong ngươi lại cản tam thúc huynh trưởng điệt nhi cũng rất hận kẻ này nhưng hắn chỉ vì hại động tộc mà thành kẻ thù của chúng ta xong nếu hai người lại giết chẳng phải cũng là tàn hại đồng tộc ư đời sau của hắn lại tìm mấy người báo thù lý gia chúng ta tàn sát lẫn nhau biết đến bao giờ mới dứt Những câu ấy làm thúc điệt Lý Tiến đứng im Lý điển nói xong Quay lại phía Tào Tháo Phái một phái Lý Phong cử binh làm phản Xin sư quân lấy pháp luật Mà trừng trị Để tránh Lý Gia Phải làm việc tự tương tàn lẫn nhau Tào Tháo cảm thấy vô cùng ngạc nhiên Nhìn chậm chậm vào thiếu niên đó Lý điển vốn là con trai Của một thổ hào Mới 16 tuổi Khuôn mặt vẫn còn nét trẻ con Vậy mà không những có thể sai chiến trường lại còn nghĩ sâu sắc như vậy đúng là một kẻ tài năng tào tháo cực cực đâu mang thạnh mới chỉ bằng tuổi tào ngang con ta vậy mà kiến thức không hề tầm thường được lắm lý phong tiết lan hãy giao cho quân binh xử trí đa tạ tướng quân thúc điệt lý điển lại phái tạ lần nữa được rồi lý phong tiết lan đã chết phía đông duyện châu an định rồi việc vỗ về dân chúng còn nhờ các vị vất vả vạn đại nhân Cũng nên đi kiểm tra lại các kho đụng Mọi người hãy đi lo liệu thôi Tào Tháo thấy mọi người lũ lượt Thi lệ cáo lui Lại nói thêm Tân Văn Nhược Trình trọng đức Hai ông hãy tạm ở lại Tào Tháo tuy dặn dò công việc như thế Nhưng kỳ thực trong lòng Vẫn có chậu bất an Tin tức từ châu Vừa chuyển đến khiến Tào Tháo rất không vui Nhờ bài học từ vụ phản loạn Ở Duyện Châu Tào Tháo không dễ dàng bày tỏ tâm cơ của mình ra nữa tận đến khi chỉ còn tuân út trình dục ông mới giận dữ bảo hẳn các ông cũng biết tin đào khiêm đã bệnh mà chết hắn thực cũng không phải đầu xỏ trong việc hại chết phụ thân ta hắn cưỡng sống trọn mạng coi như cũng thôi nhưng trước khi chết hắn lại đem tự châu dâng cho lưu bị tào tháo nói đến đó có vẻ tức giận không lâu trước đây đào khiêm dâng biểu về tây kinh nhường lưu bị lĩnh chức thứ sự dự châu Đến giờ lại tự xưng là từ châu thứ sử Lưu bị kia Có là cái gì chứ Từ một chân bình nguyên tướng hữu danh vô thực Nhảy một lên làm thứ sử hai châu Thật là đáng giận Ta tự xa xôi lặng lội đến chinh thảo từ châu Kết quả là để tên tiểu nhân dệt chiếu bán ngày kia chen vào Một phen gian khổ để cho ai chứ Ai bảo ngài làm sát kẻ vô tội Rõ ràng từ châu kia Là ngày đem tặng cho lưu bị rồi Trình dục thầm nhũ trong lòng Muốn cười mà không dám cười Chỉ khuyên bảo Tứng quân bất giận Lưu huyền đức chẳng qua chỉ giỏi giỏ mồm. Phía bắc dự châu đã thuộc chúng ta Phía nam lại thuộc viên thuật Làm gì còn có phần cho hắn Đó là giang kế của đào khiêm Tàu xin cho lưu bị Làm dự châu thứ sự Có khác nào để hắn trở thành Kẻ đối đầu sóc mái với chúng ta Và viên thuật Cũng là để lưu bị an tâm phụ tá ông ta Ngồi ở từ châu nào ngờ đầu khiêm tính mua ngàn kế nhưng không tính được số mệnh của mình bị tướng quân dọa một phen đã bệnh không dậy nổi còn chưa kịp thao túng lưu bị thì đã ô hô ai tai rồi Trên dục nói đến cuối lại cố ý nịnh mấy câu để tào tháo yên tâm về việc này nào hay tào tháo vẫn canh cánh nội lo như cũ đáng ngại chính là ở đó tự châu là mảnh đất màu mỡ viên thuật cũng đang nhòm ngó nếu ta không lấy viên thuật sẽ đánh lên phía bắc mà mưu đồ. Trong khi là bố, thế thật cùng, không thể gây rối cho ta được nữa. Vì thế, ta quyết ý, lại đánh từ châu. Nhân lúc lưu bị mới được từ châu, lòng người còn chưa yên. Mau chóng trừ khử hắn. Các người thấy thế nào? Cái này muôn vàng không được. tôi ngốc thấy Tào Tháo bắt đầu nóng lên, vội ngăn. Xưa cao tổ giữa quan Trung. quan phụ đóng Hà Nội đều phải nhờ sâu rễ bền cốc để khống chế thiên hạ tiến đủ để thắng địch, thoái đủ để cố thủ cho nên dù đôi khi bị tan vỡ vẫn có thể thống nhất được thiên hạ tướng quân lấy đất duyện châu để lập nên dẹp nạn ở sơn đông bách tính đều quy tâm thuận theo vả chăng hoàng hà tế thủy là nơi hiểm yếu trong thiên hạ tuy vì phản loạn có chỗ bị tàn phá nhưng vẫn đủ để tự giữ Tướng quân như thế là tốt hơn nhiều so với Quang Trung, Hà Nội. Không thể không an định trước. Nay đã phá được Tiết Lan, Lý Phong. Nếu chi quân ra đánh Lạ Bố, Trần Cung ở phía Đông. Bọn chúng tức không dám nhòm gõ sang phía Tây. Chúng ta nhân khi ấy cho quân đi thu lúa mạch đã chính. Quân tinh nhạy, lương đủ đây Chắc chắn có thể phá được Lạ Bố. Một khi sự Lạ Bố, sau đó phía Nam sẽ câu kết với Dương Châu, cùng Thảo Phiên Thuật, để lấy vùng hoài tứ. Nói đến đó, Tuân Úc chờ cao giọng như để nhắc nhở. Nếu bỏ qua là bố mà đánh sang đông, để lại nhiều quân thì không đủ đánh. Để lại ít quân thì dân sẽ giữ sức bảo vệ thành. Không thể canh tác cung lương. Nếu là bố lại thừa lúc chúng ta để thành không đến cướp, dân tâm càng thêm nguy loạn. Mai thì quyên thành, phạm huyện, đất vệ có thể toàn vẹn. Đến những chỗ khác sẽ không còn là của tướng quân nữa. Như thế sẽ chẳng còn chuyện châu. Khi đó nếu Từ Châu không bình định được, tướng quân còn biết về đâu. Tào Tháo bóp bóp trắng Văn Nhược tuy nói chí lý, nhưng đây là cơ hội khó có, chẳng lẽ lại để mặt Lưu Bị ngồi vững ở Từ Châu ư. Không biết vì sao, những ngày này có kẻ tên là Lưu Bị, người mà Tào Tháo chưa từng gặp mặt kia luôn quanh quẩn trong suy nghĩ của Tào Tháo. Theo ý Tài Hạ, đây từ không phải cơ hội tốt, tuân út lắc đầu đầu khiêm ti đã chết nhưng từ châu không dễ mà mất được mặc dù lưu bị mới được lập lên nhưng dân chúng nhớ trận thua lần trước cũng không thể không toàn tâm ủng hộ nay phía đông đều đã thu hoạch lúa mạch chúng tất sẽ xây tường đắp lũy kiên cố thu hoạch xong xuôi sẵn sàng đợi tướng quân tướng quân đánh không hạ nổi cướp chẳng được gì chưa đến 10 ngày mấy vạn quân chẳng cần bị đánh cũng từ khốn rồi lần trước thảo từ châu tuy phạt nặng nề Tử đệ của chúng còn nhớ nỗi nhục của cha anh, tất sẽ giữ vững, Không chút hàng tâm, dù có thể phá, cũng không có được mà giữ. Tào tháo chật đỏ mặt, Tương Văn Dược nói năng thật uyển chuyển, nói trắng ra chính là trách ta giết người quá đà, lưu bị ở Từ châu vốn chẳng được nhân tâm. Nay vì ta giết chóc nhiều người mà thành ra hắn lại được nhân tâm. Việc trong thiên hạ, tất có lựa chọn, đổi nhỏ lấy lớn là được. Bởi nguy lấy an là xong, cân nhắc vị thế từng lúc. Chẳng phải chỉ lo gốc không vững là được, nay cả ba điều ấy đều không lợi. Mong tướng quân hãy suy nghĩ kỹ, nói rồi tuân úp vái dài một vái. Được rồi, Tào Tháo cắn săn, ta sẽ tạm tha cho Lưu Bị. Đợi đến khi hoàn toàn thu phục Duyện Châu sẽ tính sổ sau Trình dục thấy Tào Tháo đã hiểu ra, cũng thở phào nói. Tướng quân chớ vội, ký sách phá lạ bố tại Hà đã có. Lần này chúng ta chỉ đến một trận sẽ đuối hoàn toàn hắn khỏi diện châu Để con sói ấy chạy sang từ châu cắn lưu bị kế sách thế nào hãy nói ta nghe xem Trước hết tiến quân hãy an định huyện thành Sau rồi tiến quân đến định đào Trên đường đi Tài Hạ sẽ từ từ nói rõ Trình dục nở một nụ cười bí mật Dùng đoạn binh đối địch liều mạng đánh chết là bản lĩnh của Lã bố Nhưng một khi chứng tiến kéo dài phải đấu trí, đấu dũng là bố lại không kiên trì. Mưu sĩ Trần Cung cũng có kiến giải, nhưng so với mưu tính lão luyện của Tào Tháo còn thua xa. Từ sau khi bị đánh tan ở huyện Thừa Thị, chúng chưa đánh thắng được trận nào nữa. Kỳ thực chỉ vì được lương muộn, mà từ đó về sau chúng liền bị khống chế từng bước một. Mỗi khi Tào Tháo vây một thanh, chúng chạy đến cứu. Nếu không bị Tào quân, dùng quân nhàng nhã đánh quân mỏi mệt, khiến phải đại bại cũng là chưa kịp đến nơi thành trị đã bị thất thủ đại quân qua lại đông tây Duyện châu mà tưởng hết hơi hành hạ người ngựa đều kiệt sức còn một số hiện thành tuy trên danh nghĩa là hiệp đồng mưu phản nhưng thực tế chỉ là tòa sơn quan hổ đấu nay tào tháo đã chiếm thấy thượng phong đám huyện lệnh ấy lập tức quay trở lại càng quy hơn là quân diền châu và quân tịnh châu bất hòa với nhau ngày nào cũng đánh động với nhau sau này cự giả thất thủ Lý Phong và Tiết Lan bị giết Trần Cung đề nghị Lã Bố không ra quân nữa Chỉ nên đóng ở huyện Đông Mân Để chỉnh đốn Tụ tập những quân binh, lưu tán Vì thế khi Tào Tháo xuất binh ra định đào Lã Bố không hề vội đến cứu Nhưng chỉ qua mấy ngày tin Tào Tháo đến những vùng lân cần Thu hoạch lúa mặt truyền đến tay Lã Bố không thể ngồi yên được nữa Mất mùa Đối kém ở Duyện Châu khiến lương thực giảm sút Lã Bố vừa để cho quân lính Được ăn no một thời gian Nhưng Lương Thảo dự trữ về sau vẫn là vấn đề nghiêm trọng, khó khăn lắm mới duy trì được đến mùa thu hoạch. Vậy mà Tào Tháo lại chạy sang phía đông, cắt mất lúa mạch. Thấy có khác nào cướp Lương Thảo trong danh Lã Bố? Không còn cách nào khác, Lã Bố đành dẫn đội quân chưa kịp chấn chỉnh xong ở Đông Mân lần nữa ra đối địch với Tào Tháo. Khác những lần trước, vừa qua địa giới huyện Định Đào, Lã Bố lập tức ra lệnh hà trại, không dòi giao chiến sai quân xích hầu đi dò thám kỵ lưỡng Động tỉnh của Tàu quân Mấy lần trước là bố điều thua Bây giờ đã thấy sợ kẻ thấp bé Người huyện tiêu Bái quốc kia dài phần rồi Mấy lậu quân xích hầu trở về Đều bẩm báo rõ ràng Binh mã của Tàu tháo phân tán các nơi Các lúa thu lương Đại doanh không có phòng bị gì Chỉ để lại chưa tới 1.000 quân đóng giữ Trong đó còn lẫn nhiều hương dân Thậm chí có cả đàn bà Cầm vũ khí để bảo vệ danh trại Ở mé tay danh trại Của họ có một con đê lớn Nghe được tin ấy Lã bố nửa tin nửa ngờ Không nói câu gì Quay đầu nhìn Trần Cung Tỉnh Châu Bộ và Duyện Châu Bộ có mâu thuẫn Nên hành động mỗi khi có việc đều hỏi Trần Cung trước của Lạ bố Khiến các tướng lĩnh Tình Châu vô cùng bất mãn Còn các tướng Duyện Châu Là dương dương, tự đắc Trần Cung lại chẳng biết gì Vẻ mặt không hề tỏ thái độ gì Tái nhợt đến độ Tưởng như không còn sắc máu Đôi mắt thành tam giác nhìn chậm chậm ra ngoài trướng, ý vị sâu xa, khiến người ta chẳng thấy nào nắm bắt. Mấy hôm nay, ông ta bắt đầu thấy hối hận vì sự thiếu sáng suốt trong việc phản biết của mình. Trước đây chính Trần Cung là người liên hệ mời, Lã Bố tới. Nhưng qua một năm cùng mưu sự, Trần Cung ý thức được rằng những lời hay ý đẹp được nghe đồn thổi đã làm hại mình. Suy cho cùng, Lã Bố chỉ là một kẻ hữu dũng vô mưu nhảy lên lưng ngựa thì vạn người khó địch nhưng xuống dưới mặt đất thì sự kém cỏi bất tai lập tức lộ ra dao động ba phải không có chủ kiến ưa thích hư vinh tham lam lợi nhỏ trần cung nghĩ mãi mà không hiểu vì sao một kẻ dũ phu giết người như quá mà tính cách lời mềm yếu do dự như vậy mưu kế trí lược kém cỏi vô cùng tài năng chủ chính chăn dân cơ bản không có sự quyết đoán khi gặp việc so với tào tháo thua rất xa Hơn nữa đến bầu hạ cũng chẳng ước thúc nổi. Nhưng bùng dưới chân đều là mình tình nguyện dẫm lên. Ai bảo nhất thời, nóng gái, liền phản tàu tháo chứ. Việc đã đến nước này, chỉ còn cách đi cho trọn con đường đã bước. Nửa đời còn lại của Trần Cung, coi như đã bị gắn chặt với là bố. là bố thấy ông ta không nói gì, gặng hỏi, công đài, ông thấy thế nào? Một khi tàu tháo đã dám coi quân ta như không có, chắc chắn đã có sự chuẩn bị. Ta liệu rằng trong chỗ con đê lớn kia tất có phục binh vậy phải làm sao chúng ta tiến từng bước một tiếp cận đại doanh tào tháo tiến đến gần rồi quân may phục sẽ lộ ra nếu không thấy lộ ta sẽ thừa cơ cốc đại danh của hắn được lã bố lập tức hạ lệnh nhổ trại đến cách tạo doanh 10 dặm sẽ hạ trại chỉ một câu của Trần cung đại danh của lã bố lập tức dời đến cách tạo doanh 10 dặm về phía nam Cự ly như vậy đã là quá cần, quân xích hầu qua lại như nước chạy không dừng, phục binh quả nhiên lộ rõ nguyên hình, từ phía đây lớn xông ra 5.000 quân mã. Bây giờ chúng ta có thể xuất binh đánh tàu quân được chưa? Lã bố hưng phấn vô cùng. Trần Cung lại không hề lạc quan. Theo ý tôi, hãy đợi thêm lát nữa đã. Đám tướng lĩnh Tịnh Châu đã có hiềm khích ngầm với Trần Cung từ lâu. Lã bố còn chưa nói gì, bộ tướng Hầu Thành đã đứng lên. Còn đợi gì nữa? Chúng ta đến đây chẳng phải để đánh lui Tào Tháo, đọt lại lương Thảo sau, còn tiếp tục đợi, để Tào Tháo cắt hết lúa mạch đem đi ư. Duyện Châu Bộ Tướng Vương Khải tiếp lời luôn, công đại nói rất có lý, lúc này chúng ta xuất binh, chẳng may chúng phải mai phục thì làm sao. Binh mã của Tào Tháo ở ngoài các lúa, chỉ còn lại đám đàn bà giữ trại, Đây lớn phía tây doanh trại, chẳng qua chỉ có 5.000 quân bảo vệ, không thể để mất thời cơ, lúc này mà không đánh thì thật ngu ngốc tống hiến cười lườm vương khải hắn cũng là cựu tướng tịnh châu người nói ai ngu ngốc hứa tỷ đứng phục dậy khoảnh khắc quân tịnh châu và quân Duyện châu lại cãi nhau không thôi mấy kẻ cầm quân quát tháo điên cuồng lã bố quát thôi nửa ngày trời mà vẫn chẳng ai thèm để ý cuối cùng hắn phải rút phăng bỏi kiếm chém mạnh xuống xói ấn tất cả mới yên lặng trở lại bên này hầu thành tống hiến đứng các chân nhìn xung quanh bên kia vương khải hứa tỷ ngẩng đầu không nói gì Là bố thấy mọi người như vậy Lại mất hết chủ kiến Người cũ người mới Phe nào hắn cũng không thể đắc tội Một người ngồi cuối bên dãy phía đông bỗng nói Các vị hãy yên lặng Tại hạ có một cách trung dung Không biết dùng được hay không Kẻ nói câu ấy chính là Tần Nghi Lộc Tần Nghi Lộc từ sau khi chia tay Tào Tháo Các chủ nhân hắn thờ Sau đó ngày càng kém Đầu tiên Theo dưới tướng Hà Miêu được mấy ngày động trác vào kinh tần nghi lộc lại bám theo động trác sau lại về với lã bố lã bố lập kế hành thích động trác hắn ở trong giúp sức rất nhiều chẳng qua cũng chỉ là làm trung gian truyền lợi giữa lã bố và dương doãn vương doãn gặp mặt hai lần biết ngay tần nghi lộc là kẻ tiểu nhân chỉ biết đến lợi sức giận lã bố dùng người không tin tưởng, để bịt miệng tần nghi lộc không tiết lộ bí mật giữa hai người vương doãn đã phải đem một nhà hoàng xinh đẹp chuyên việt dân mũ điêu thiền cho mình trong phủ hứa gạ cho hắn, và bao nhiêu điều tốt khác nữa. Nào ngờ lã bố là tên háo sắc. Tần tư thông với tiểu thiếp của đổng Trác thì không nói làm gì. Ngay với vợ của Tần Nghi Lộc cũng loay lên giường. Vậy mà Tần Nghi Lộc chẳng phiền lòng, lại còn dựa vào quan hệ ấy mà leo lên làm chân bộ tướng. Thế mà tên đống mặt ấy cũng cam lòng. Nghi Lộc, người có cách gì? Tần Nghi Lộc nhìn hết bên trái lại sang bên phải, nuốt nước miếng lấy giọng nói. Vấn đề là tàu quân, Cũng không nhiều. Chúng ta hãy cho một nửa xuất chiến, một nửa ở lại. Các vị tướng quân Tình Châu Bộ cùng ngay dẫn quân đánh lấy tàu danh, Còn các vị đại ca, Duyện Châu ở lại giữ doanh trại. Có được không? Đó là chủ ý trung dung bà phải. Tướng lĩnh trong danh không ai nói gì. Lã bố quay lại hỏi Trần Cung. Công đài, ông xem cách chiêu quân như vậy thế nào? Sự thật Trần Cung đã ngáy đánh tận cổ, đưa tay lên đầu mũi hừ một tiếng. Không thèm nhìn lã bố, vứt hết công việc mà đứng dậy bước ra khỏi đại trứng. Cuộc họp bàn vô cùng khó chịu đã tan, cuối cùng vẫn nghe theo cách chia quân của Tần Nghi Lộc, để quân Duyện Châu ở lại giữ doanh. Còn lã bố dẫn theo kỵ binh, Tịnh Châu, đột kích quân Tàu bên ngoài đê lớn. Dưới ánh nắng mặt trời thiêu đốt, đội quân mã 5.000 người của Tàu Doanh chưa giao chiến đã bị nóng đến mức sắp lả đang xếp hàng bài trận trước con đê lớn lá bố từ đường núi quanh co đi ra nhìn thấy rõ ràng tất cả hắn thấy quân địch mặt mũi bơ vơ trong lòng mừng lắm thầm tự oán trách trần cung đa nghi với kỳ binh tuyên dạy của hắn há lại không thắng nổi quân địch yếu như thế ra tay trước thì hơn lá bố lập tức hạ lệnh xung phong kỳ binh tịnh châu dùng sức sẵn sàng xếp hàng tề chỉnh rầm rầm lao thẳng về phía tàu quân như tên bắn quả nhiên căn bản tàu quân không đủ sức chống chọi vừa giáp mặt với địch liền tan vỡ ngay quân binh vứt khoi quan giáp chạy tứ tán như ông vỡ tổ có tên đến ngựa cởi và vũ khí cũng không cần nữa quân tịnh châu coi như đã đánh thắng một trận lẫy lưng thì nhau tản ra cướp đoạt quân giới tính lấy mang về để cánh duyền châu kia phải tức chết đúng lúc ấy chợt nghe trống trận vang rền tiếng hò hét như sấm từ phía sau đê lớn một cánh quân tàu rất đông đang lũ lượt xông ra Đồng thời đám binh lính chạy tan tác khi nãy lại, lại cầm binh khí lên, xông trở lại. Giờ thì lá bố phiền to rồi. Kỵ binh độc kích một là dựa vào tốc độ để tăng sức tấn công, hay là dựa vào đội ngũ chính Tây để khiến kẻ địch không có chỗ hà thủ. Giờ đây kỵ binh tỉnh Châu đã tán loạn khắp nơi để cướp đọt quân trang khí giới, có tên còn xuống khỏi lưng ngựa. Ưu thế của kỵ binh đã hoàn toàn, mất sạch, lập tức bị đại quân của Tào Tháo đánh cho tan tác, rối loạn tên nào tên ấy đều biến thành tên lính du kích chống đỡ yếu ớt bên cạnh là bố chỉ còn mấy chục thân binh thấy tàu quân nhận ra con người xích thấu nên điều xông lại phía mình hắn vội xung cây phương thiên hòa kích đánh loạn lã bố quả là vũ dũng hơn người chiến đấu chờ lâu giết người vô số đến đám thân binh bên mình cũng không còn được mấy người hắn tranh thủ lúc rảnh tay đưa mắt nhìn quanh chiến trường thấy người của mình kẻ bị chết kẻ trốn chạy không ngăn được cuồng tính bộc phá. Cứ nhắm chậu cây đại kỳ có đệ chữ Tàu dựng bên cạnh đê lớn, đánh sấn đến. Võ nghệ của lã bố đúng là thiên hạ hiếm có. Hơn trăm quân binh tranh nhau ngăn cản. rốt cuộc đều bị lã bố kích đâm ngựa đạp. Đành phải kêu cha khóc mẹ mà chạy, để mặc lã bố sẽ được một lối mà đi. Đứng dưới đại kỳ chính là tào Tháo. Ông đã lập kế hai lượt dụ địch. Đầu tiên là để đàn bà trẻ nhỏ giữ doanh sao lại cố ý đưa ra một nửa phục binh để dụ là bố ý đồ là sẽ lẹ trận thế của giặc mà tiêu diệt tuy tào tháo đã có cách đối phó việc là bố đánh tới nhưng là Lạ bố lại kiêu dũng hơn những gì tào tháo tưởng tượng tào tháo chư ngựa bên đây mắt trăng trăng nhìn là bố đánh sát tới kinh hại, toát màu hôi lạnh điển vi thấy là bố đến vội lấy cặp vỏ khí xứng với tay mình sau khi điển vi được thăng chức tào tháo đã đặc biệt xây người rèn cho điển vi một đôi đại kích Mỗi cây đều nặng tới 40 cân. Đám quân sĩ trong lúc vui đùa với nhau. Còn đặt ra câu ca cho dễ nhớ. Tráng sĩ trong danh có điện quân. Cầm đôi đại kích 80 cân. Đôi kích này khi ra chiến trường cũng không dễ dùng. Những lúc không dùng đến đều cấm xuống đất đợi mệnh. điển vi tay nâng song kích đón trước ngựa xích thố đang chạy lại. Thấy là bố xông tới liền nhảy lên đâm cả người lẫn ngựa. lá bố không ngờ trên chiến trường lại có kẻ liều lĩnh như vậy thấy không thể tránh được. Phương thiên hòa kích, dù cứng khỏe nhưng va chạm với đôi đại kích kia thì cũng phải công. Liền vội xây hòa kích, cầm chắc cánh tay, dồn hết sức đẩy đôi đại kích ra. Một tiếng choang lớn chói tay. Hai cây đại kích của điển vi rơi khỏi tay, người ngã ngồi xuống đất không dậy nổi. Nhưng phương thiên hòa kích cũng bị bật lên cao, may mà lã bố mạnh tay nhanh mắt, nên mới không bị tuột khỏi tay, bay đi. Lã bố xây mũi kích lại. Chực xong đến giết tàu tháo, bỗng một mũi tên sắc nhọn bay lại, bắn trúng vai phải lã bố. Lã bố chẳng bận tâm đến việc bị đau, quay đầu lại nhìn. Kẻ bắn tên ở xa chính là Lý Tiến, người đã ngăn không cho lã bố vào huyện thừa thị. Sau lưng còn có Lý Chỉnh, Lý Điển cũng có mặt. Thúc điệt Lý Gia phần đến đây đánh giặc, phần để báo thù cho Lý can. Từ lúc ra trận đã nhầm nhầm tìm lã bố, giờ mới bắn được một mũi tên. Ba người liền cầm cây thương, xông tới. Đám trà binh của Lý Gia phía sau cung dung đại đao, kéo nhau cả lại. Lã bố thấy bên mình chẳng còn thân binh nào. Lại biết đám Lý Gia này đến tìm mình tính sổ, trong khi tên đại lực sĩ kia cũng đã lưng lưng đứng dậy. Không còn dám gây sự tiếp nữa, lã bố ngoạch đầu ngựa chạy luôn. Nhưng đến thì dậy, muốn đi lại rất khó. Chỉ trông thấy binh giáp từng lớp, vây chặt đến nước chạy không lọt. Lã bố vai phải mang theo mũi tên, vung họa kích lên. Quần thảo nửa ngày cũng không mở được một lối. Lã bố cho cảm thấy sau lưng có tiếng gió. Liệu rằng xông kích của tên đại lực sĩ kia đã đến, vội ra sức thúc ngựa. Con ngựa xích thố qua công hiệu ý. nhấc cao chân trước, đạp chết hai người. xông kích của điển phi sượt qua đuôi ngựa bổ xuống đất. Lã bố còn chưa kịp thở, thì ba cây thương của lý gia lại cùng đâm tới. Mai thai phi tướng lã bố nhanh như chớp, cuối sạp mình nắp trên yên ngựa. Tránh được ba mũi thương chí tử cùng tập kích, nhưng tránh được thân mình, chứ chiếc mũi chọc búi tóc trên đầu vẫn bị ngoắc đi mất, lã bố nhất thời, đầu tóc bung sỏa hết ra. Nếu mấy kẻ đó tiếp tục đánh như vậy nữa, lã bố dù có bản lĩnh đến đâu, hôm nay cũng phải chết. Nhưng đúng lúc ấy, một đội kỵ binh tịnh Châu đã xông đến cứu viện. Tướng dẫn đầu khuôn mặt vàng khe, vầng trán to rộng, mũi thắng miệng ngay. Cái càm nhọn như lưỡi sẻn chỉa về trước, tay múa đại đao, cũng dũng mãnh khó địch. "Mau đến cứu ta." Lạp Bố xưa này vốn kiêu ngạo, giờ đây đã phải cất tiếng cầu cứu người khác. Phiên tướng ấy song sáu dọc ngang, đánh tới bên Lạp Bố, hai người cưỡi ngựa song song, đọt lói mà chạy, thúc điệt lý thị há chỉ chàng buông tha kẻ thù, lập tức truy đuổi sát phía sau, đến lúc đầu ngựa phía sau đã sát đuôi ngựa phía trước. Đột nhiên tướng kia quay người chém một đường, trúng phải lý tiếng. Lý tiếng chỉ kịp á lên một tiếng rồi ngã xuống ngựa. Thúc phụ Lý tiện ly chinh kinh hải, vội vã chạy tới cứu người. Một cây phương thiên hỏa khích lại thêm một cây đại đau. Nhưng mười mấy tên kỵ binh tình châu không ai dám ngăn cản. Chúng liền phá được trùng vây mà chạy. Là trương Liêu. Ngày trước Tào Tháo ở Lạc Dương đã từng gặp. Bố trí thế này mà còn để là Bố thoát. Âu cũng là ý trời vậy. lã Bố thôi chạy, dọc đường đi tàn binh dần tụ lại. Nhưng về đến đại danh cũng chẳng còn. Trần Cung tuy thông minh hơn lã Bố nhưng vẫn không liệu hết được sự việc. Hai danh chỉ cách nhau mười dặm. Một khi chiến trường có biến, sao còn giữ được nữa? Để người của mình vào, nhưng tàu quân cũng vào theo. Quân diện châu thủ hạ của Lã Bố, vừa thấy đồng hương cũ đến, lập tức có nhiều kẻ phản lại. Cuối cùng chiến trường thất bại, đại danh thất thủ, Lã Bố, Trần Cung, chỉ còn cách vứt quân trang khí giới lương thạo, dẫn quân chạy trốn. Lần này, ngay đến huyện Đông Mân, họ cũng không giữ được. Chỉ còn cách tiếp tục chạy về đông. Đến từ Châu. Lúc sắp ra khỏi diện Châu, Trần Cung ngoảnh lại nhìn quê cũ, không ngăn được, lại rơi lã chả. Tào tháo, ngươi thắng rồi. Đến thằng bà con gái còn đi giữ trại cho ngươi. Sao ngươi không thắng chứ? Ngươi giết danh sĩ như biên nhượng viên trung, lại trọng dụng bọn tiểu lại, trình lập, triết đẩy. Đến giờ ta mới hiểu, những nhà hàng tộc và dân chúng hợp lại với nhau còn mạnh hơn thế lực của thế gia đại tộc. Và ngươi cũng vậy không chế chúng hơn nhiều. Ta thật hậu đồ, ta tỉnh ngộ ra cũng quá muộn rồi, nhưng có một số việc không được phép hối hận, đến ngày hôm nay ta cũng không còn lựa chọn nào khác, chỉ còn cách tiếp tục đi, có thể chẳng bao giờ về được cố hương nữa rồi. Lã bố lại chẳng nghĩ rằng mình sẽ xa cách cố hương tình châu, xúc ruột hỏi, công đài, chúng ta đi đâu đây? Trần Cung thở dài, đã đến từ châu, tất nhiên là theo lưu bị, lông mài lã bố như dựng đứng lên. Theo tên nhỏ mọn không sai gì ấy. Hát chẳng đáng xấu hổ cho ta ư. Trần cung lườm là Bố. Vậy tướng quân quay lại theo Tào Tháo có được không? Lã Bố không ngăn được rung sợ. sờ lên vết thương trên vai. Chẳng nói chẳng răng. Dục ngựa. Dẫn quân mã chạy về phía đông. Cùng với sự tan vỡ của Lã Bố. Chiến tranh phản loạn ở Duyện Châu dần được dẹp yên. Ngô Tư, Từ Hấp, Mau Huy cũng nói nhau chịu thua. Không những bị Tào Tháo thu lại đất đã mất. Mà những huyện thành bọn chúng khống chế Cũng theo nhau quay giáo Cuối cùng những nơi các cứ đều bị thất thủ Sợ hãi trước uy dũng của Tào Tháo Bọn chúng đành phải theo lạ bố Chạy sang phía đông Trở thành đám quan lại lưu vong Tháng chạp năm Hưng Bình thứ hai Tức năm 195 Phản quân Diện Châu chỉ còn cứ điểm cuối cùng Thành Ung Khâu, quận Trần Lưu Kẻ ngoan cố chống cự không ai xa lạ Chính là Trương Siêu, đệ đệ của Trương Mạc Trương Mạc vốn không có tài dụng binh Bị Tào Tháo đánh cho phải trốn chạy khắp nơi, mất tâm mất dạng, chỉ để lại đệ đệ cố thủ to thanh tri cuối cùng. Còn Trương Siêu lại ý mình chủng mạnh chi lớn tài sơ, mới đánh với Tào Tháo một trận đã hết sạch vong liếng, chỉ còn nước tử thủ trong thành đợi chết. Đã bị vây thành gần bốn tháng nay. Bị khốn lầu như vậy, nhân tâm ly tán, lương thực cấp báo. Lúc này chúng ta công thành nhất định dễ dàng hạ được. Hạ Hồ Đôn đề nghị Tào Tháo. Tào Tháo đứng trước phiên môn đại danh, ngẩng đầu nhìn tòa thành ung khâu bị tàn phá, lắc lắc đầu, ý vị sâu xa. Ta không muốn đánh hạ tòa thành này, vây khốn bọn chúng là được rồi. Ta muốn trương mạnh cao chủ động đầu hàng, chỉ cần bắt được đệ đệ của ông ta, trương mạnh trác nhất định sẽ trở về. Ngài còn muốn trương mạc quay về làm gì? Hạ hầu đôn hỏi vẻ khó hiểu. Tào Tháo nhìn Hạ hầu đôn, câu hỏi ấy. Ông thật không thể trả lời được, phải rồi, ta muốn trương mặt quay về, làm gì đây? Trở về quỳ trước mặt ta nhận sai ư, dường như không cần như vậy. Thế đạo này căn bản đã chẳng có vui chúa và phép tắc gì nữa. Ai chẳng có quyền mang giả tâm chứ? Trở về cho ta xử tử ư, ta không thể làm vậy được. Năm xưa chính ông ta là người giữ ta, cùng cử nghĩa sớm nhất, hơn nữa còn trong năm gia quyến ta. Ai ngờ đâu thành cũng tiêu hà, mà bại cũng tiêu hà vậy trở về để kết lại mối cụ giao với ta ư không thể được vết rằng vỡ này vĩnh viễn không thấy hàng gắn vì bằng hữu ngày xưa ấy ta đã hoàn toàn biến mất tất cả những điều này nên trách ai đây tỷ tướng quân đúng lúc ấy biển bỉnh vô cùng hưng chí chạy vào đại hỷ đại hỷ có gì mà lại hỷ? Tào tháo hỏi biển bỉnh vẻ mặt vẫn trầm ngâm biển bỉnh cười nói trương mạc không chốn dung thân chạy xuống chậu phiên thuật phía nam mượn quân nửa đường bị bộ hại giết chết thủ cấp đã dâng lên đây cho chúng ta ngài mau đến đại trứng xem tào tháo chợt thấy đầu óc quay cuộn cảm giác đau buồn Bỗng chốc trào lên nhưng ông cố trấn tĩnh suy xét kỹ lại cuối cùng trương mạc cũng không phải do mình giết đó đâu phải là một kết cục không hay cảm giác như cởi được một gánh nặng tào tháo xua xua tay ta không muốn xem được rồi mệnh cho si tốt như cao thủ cấp Đến trước thành ung khâu, họ hét Gọi Trương Siêu mở cổng thành đầu hàng Sĩ tốt lấy trượng mâu giơ cao thủ cấp Thông báo cho kẻ địch biết Chủ nhân của chúng đã chết Hồ Vang mở cửa thành ra hàng Nhưng Trương Siêu trước sau vẫn không đầu hàng Nửa canh giờ sau Trong thành ung khâu có cuộn khói đen bốc cao Trương Siêu đã tự đốt mình Cùng với cột khói dần tan hết Cuộc phản loạn kéo dài suốt 2 năm Ở Duyền Châu đã được dẹp yên Bộ hạ của Trương Siêu mở cửa thành ra hàng, Tào Tháo không muốn vào xem thi thể Trương Siêu, chỉ dặn hà hậu đôn, dốc xuất một cánh quân vào thành. Còn mình đi đi lại lại trong đại danh, đã qua giờ ngọ, toàn quân đều nổi lửa nấu cơm. Xung quanh khói bếp nghi ngút, tựa như mọi người đều đã quên hết những ngày tháng gian khổ đói khát một năm về trước. Mọi người ai thấy Tào Tháo cũng cung kính thì lễ, có người còn đem đầu ăn dâng cho ông trước. Tào Tháo đều từ chối cả quay đầu hỏi điển vi đang theo sát phía sau người đã đói chưa tiểu nhân có đói nữa cũng phải đợi tướng quân ăn xong điển vi cúi khuôn mặt béo nút nói to tào tháo giơ cao tay vỗ vỗ vào vai điển vi đi chúng ta cùng vậy ăn đã nào về đến đại trướng còn chưa kịp dùng bữa sứ giả của viên thiệu hốt nhiên đã đến tào tháo liền vội tiếp kiến người đó đi vào trong trướng cung kính thi lệ với tào tháo rồi nói Tướng quân chúng tôi chúc mừng Ngài đã bình định được loạn ở Diện Châu. Ngoài ra, Đông quận Thái Thú Tăng Hồng không tung lệnh tướng quân, muốn đem quân cứu viện Trương Siêu, đối địch với Ngài. Hiện đã bị tướng quân chúng tôi đem đại quân vây khốn. Mấy hôm nữa sẽ phá được thanh. Viên Thiệu nghe được tin Tào Tháo liên tục đắc thắng. Dường sắp dẹp yên, phản loạn, liền quay lại ủng hộ ông cai trị Duyện Châu. Và không tri cứu chuyện Chu Linh trước đây nữa, nhưng Tăng Hồng cũng đáng gọi là nghĩa sĩ. Năm xưa hỏi mình ở Toàn Táo tang Hồng nhận vai binh chủ hâu hào cử binh Nay lại vì bằng hữu cũ Là Trương Siêu Mà liều mình quên chết Chỉ dựa vào 1.800 quân ở Đông Vũ Dương Dù có may mắn đánh tới ung Khâu Cũng là đêm thân chết uổng. Tào Tháo ngưỡng mộ trung nghĩa của tang Hồng Lại nhớ đến bạo tính Đã chết vì mình Bất giác than bạo Tào mẫu ta có bạo tính Trương Siêu hắn cung được tang Hồng Đều là những người có tình có nghĩa Mong rằng khi phá được thành Sa kỳ tướng quân không trách mắng tang tử nguyên quá. Sống trong đời loạn này, có bao nhiêu người tưởng là bằng ngủ, nhưng chưa nói đến chuyện sống chết, chỉ cần thấy lời trước mắt đã lập tức tranh giành, cướp đoạt Tuốt kiếm chia đường, kiều mạo, lưu đại, trương mạc, trương siêu đều từng uống máu ăn thề. Sau rồi tự mưu hại nhau, suốt cuộc tất cả đều ứng với lời thề. Kẻ nào trái lời thề, tất sẽ phải mất mạng. Bọn họ đều không phải người trung nghĩa. Trong thế đạo như vậy, Có được một tri kỷ không màn sống chết như bạo tính, tan hồng, quả là không dễ. Vị sư giả bị những câu cảm khái bất ngờ của Tào Tháo, làm cho không biết phải làm sao, chỉ ngại ngùng, lắp bắp nói, dạ, sư quân rất đúng. Tào Tháo nhìn vẻ mặt lung túng của ông ta, cũng cảm thấy mình thất thố, xua xua tai bảo. Ta chỉ nói chơi, ông cũng nghe vậy thôi. Kỳ thực việc ở Hà Bắc các ông, ta cũng không nên chen vào Gần đây ta bận rộn dẹp loạn khắp nơi chẳng hay tướng quân các ông bên ấy chiến sự tiến triển tốt chứ rất tốt cách đây không lâu tướng quân đã phá tan xào huyệt của giặc hát sơn chẳng những giết được vua độc còn dẹp xong các ngụy ký châu mục hầu thọ được tây kinh nhận mệnh công tôn toản giết lu Ngu chẳng những không tốt còn khiến bộ hạ lu Ngu bị bức bách hiện giờ bọn tướng lĩnh diêm nhu tiên vua phụ tiên vua ngân đều đã tổ chức quân mã chống lại công tôn toản lại liên hệ với người ô hoàng giúp đỡ phiên sứ giả càng nói càng hưng phấn. Nhi tử của Lưu Ngu là Lưu Hòa, hiện đã theo dưới trướng tướng quân. Trước đây chúng tôi hai mặt đều có kẻ địch, nay công tôn toản kia phải hai mặt đối địch. Còn nữa, điện cãi ở Thanh Châu cũng đã bị đánh không đứng chân nổi. Xem ra hắn phải bỏ Thanh Châu thôi. Tướng quân lại sai cao cán chiêu an các toán giặc du kích tản mát ở Tịnh Châu, hầu hết đều hàng phục. Không lâu nữa ký châu, Thanh Châu, Tịnh Châu sẽ về tay tướng quân chúng tôi. Vậy thì thật đáng chúc mừng tướng quân các ông Tào Tháo tuy tươi cười Chúc mừng Nhưng trong lòng lại rất đố kỵ Ông chợt nghĩ đến chuyện mình làm sát người vô tội Rồi nghĩ đến hình ảnh viên thiệu Thích thú khoái trá Đưa mình xem Ngọc Tiểu triền quốc Tương lai sau này Có lẽ viên thiệu mới là kẻ địch lớn nhất của mình Nhưng điều ông nghĩ tới lúc này Vẫn là đông tiếng Nhất định phải giết hai kẻ Đang tiềm ẩn khả năng uy hiếp mình Lưu bị và lã bố mau tránh đường mau tránh đường ngoài trướng chật rối loạn đám từng ức trình dục vạn tim lý điện mau giới tiết đệ trưng kinh lưu diên từ đa, hậu thanh vũ châu chen nhau đi vào bọn họ mỗi người một tay đang khiêng chiếc giường đi vào trên giường là hí chí tài đang nằm bệnh ôi hí tiên sinh tào tháo lập tức rời chỗ ngồi đi nhanh đến trước mặt từ từ đặt xuống từ từ đặt xuống sao trường siêu lại dày dò tiên sinh ra nông nổi này không phải hắn là bệnh của tại hạ thôi. Hí Chí Tài không còn tướng mạo như xưa nữa, đã đấu tranh với căn bệnh này rất lâu. Khuôn mặt to lớn vốn ung dung đầy đặn của Hí Chí Tài, nay đã hóa ra vàng vọt vô hồn, mái tóc đen dày đã vàng hoe sơ xác. Ánh mắt sáng quắc có thần đã trở nên lờ đờ, vô sắc. Đôi môi dày đặn đỏ hồng giường đã trở thành tờ giấy bợt xẻ làm đôi. Ngón tay gầy nhỏ như những cành quỷ khô, Thân hình cày đến độ chỉ còn nắm xương Ai cũng có thể thấy rõ ràng Ông ấy chẳng còn chống chọi được mấy ngày nữa trong thấy một trí sĩ phò tá mình Lập nên căn cứ đầu tiên Giờ đây đã sắp buông tay Trở về cõi khác Tào tháo chợt nước mắt lưng trồng Cầm tay ông ta ngượng ngùng nói Tào mẫu thực đã phụ lòng mong mỏi của tiên sinh Khiến sinh linh duyện châu Phải chịu làm thang Từ nay về sau tất sẽ hối cãi Dẹp bớt tính nóng đại không ăn Hí chí tài cười gượng Tự hộ bây giờ đến nụ cười cũng làm tiêu hao nhiều sức lực. Ông run rẩy nói nhỏ. là lạ lạm có câu. Xảy ra đài loạn. Quân thần là giặc của nhau. Lớn nhỏ giết nhau. Phụ tử nhẫn tâm với nhau. Huynh đệ vu cáo lẫn nhau. Bạn bè lật lộn nhau. Phu thê dạ dối với nhau. Dường hí trí tài còn muốn nói hết câu đó. Nhưng không đủ sức nữa. Chỉ lẩm nhẩm. Tướng quân mau kết thúc. Kết thúc loạn thế này đi. Kẻ nào không được giao. Bỗng nghe thấy Điện Vi phía sau quát to. Tướng quân, tại Hạ là Vương Tất. tại Hạ đã về rồi. Tào Tháo vô cùng kinh ngạc, vội chạy ra xem, thấy Điện Vi đang dơ ngăn cây đại kích, chặn Vương Tất lại, không cho vào trướng. Tướng quân, tiểu nhân đã về tới. Vương Tất trông thấy Tào Tháo, vui mừng tưởng muốn nhảy lên. Tiểu nhân đã hoàn thành công việc ngài giao cho. Giờ đây Vương Tất không giống một tên giỏ phu, chỉ biết vung đao như trước nữa hoàn toàn khác hội mới rời tạo danh lúc này vương tức đầu đội mũ tiến hiền mình vẫn trừ phục đẹp đẽ eo tắt đại ngọc chầm râu cắt tỉa chỉnh tề trong tay cầm quyển chiếu thư. bẩm tướng quân triều đình đã tấn phong ngài làm chuyện châu mục, không phải là thứ sử nay ngài là châu mục rồi thứ sử và châu mục không chỉ tên gọi khác nhau mà địa vị cũng khác nhau rất lớn thứ sử chỉ là quan nhỏ lương 600 thạch phụ trách các việc giám sát bắt trộm cướp chỉ là nhân khi thấy loạn cát cứ mới dần trở thành cái đứng đầu việc quân sự ở địa phương còn châu mục là chức quan lớn ở nơi phong cương hưởng lương 2.000 thạch nắm các việc quân sự tài chính lại trị tư pháp ở địa phương tuy triều đình ở tây kinh rồi xa không đến tới chỉ là nể tình ban cho tào tháo cái danh hậu như thế nhưng được thể diện vậy thật cũng không phải nhỏ hơn hai năm trời không có tin tức gì của phương thức tào tháo nghĩ rằng phương tức đã chết trên đường giờ đây thấy phương tức đã hoàn thành sức mệnh trở về cố nén kích động trong lòng chưa tiếp chiếu thư vội trước tiên cầm tay phương tức hỏi tiểu tử ngươi trở về là tốt rồi suốt hai năm qua vất vả lắm phải không tướng quân đối với tiểu nhân đại ân đại đức sao có thể nói vất vả được phương tức vui mừng không cùng lúc tiểu nhân đến hà nội bị tương dương giữ lại mấy tháng mai mà trong số thủ hạ của hắn có tiên sinh đổng chiêu đã giúp tiểu nhân rất nhiều đổng chiêu thuyết phục trương dương thả tiểu nhân lại lấy danh nghĩa của ngài viết cho bọn lý thôi quách chỉ mỗi người một bức thư tán tụng tiểu nhân đến trường an đem tấu chương thư tự giao lên bọn chúng đều rất vui mừng sau đó lão đại nhân lưu mạc lại nói tốt mấy câu trước mặt hoàng đế đinh xung cũng giúp ngài quan hệ với quân thân lại cả hoàng môn thị lan chung do cũng khen ngợi ngài trước mặt lý thôi Chính là ông ấy để giúp ngài. Xin chức chuyện cho mục đó ạ Lúc tiểu nhân quay về. Trương Dương không những không ngăn cản, còn sai người hộ tống. Ông ta nói, sau này chúng ta có đến phía Tây, có thể qua lại tự do. Mấy ngày nữa, ông ta sẽ sai sứ giả đến bay ước ngày đó. Động chiêu, chung do. Ừ, ngày sau gặp hai vị này, ta phải tạ ơn họ mới được. Tào Tháo trầm ngâm nói, bỗng nhớ đến hí chí tài, còn đang cơn nguy kịch gần đất xa trời lập tức giành lấy chiếu thư chạy ngay vào trong khoan đã ở đây tiểu nhân còn có phong thư vương tức vội vã đuổi theo điển vi nãy giờ đứng ngay ra nhìn chặn vương tức lại hỏi rốt cuộc ông là ai trước đây ta cũng giống huynh là thị vệ của tức quân vương tức vỗ vỗ vai điển vi huynh làm cho tốt chưa biết chừng ngày nào đó huynh cũng có thể làm nên đấy nói xong đẩy điển vi đang ngơ ngác Nếu sang bên vương tức cũng chạy theo vào trong trướng Tào Tháo ngồi xuống mở chiếu thư dơ lên cho hí Chí tài xem. Lúc này hí Chí tài càng lại yếu ớt, chỉ chớp mắt nói, tốt, tốt rồi. Vì của tiểu nhân vẫn chưa nói xong. Vương tất lại lôi ra bức thư lụa đưa tới cho Tào Tháo. Đây là thư của Đinh Dung gửi cho ngài. Tào Tháo mở ra xem, chỉ thấy đúng một câu. Túc Hà Bình Sinh thường nói, có chí khung phù xa tắt, nay chính là lúc vậy. Ông ta viết vậy là có ý gì? vương thất giải thích lúc tiểu nhân trở về lý thôi và quách chỉ bất hoa hai bên dẫn quân đánh nhau liên tục các tướng cụ của động trác là bọn dương phụng, đống thừa, dương định liền bắt giữ hoàng đế thừa cơ trốn khỏi tây kinh ngay các thống soái của giặc bạch ba như Hàn Tim, lý nhạc hồ Tài đều chạy đi cứu giá còn cả tả hiền vương của Hùng nô là khứ ti cũng đã đến mọi người đồng tâm hiệp lực đại phá quân tây lương tường dương đang bận giúp hoàng đế sửa sang cung điện đinh dung nói thế là kiều ngài mau chóng đến đó nghênh giá đông quy dạy tào tháo ngày đêm nói chuyện nghênh đại giá đông quy nhưng lúc này ông chợt thấy do dự bởi có những điều không thể nói ra đón hoàng đế trở về liệu có làm hạn chế những hành động sau này của mình không mình nên diệt lưu bị là bố trước hay nên nghênh đại giá về đông hí chí tài đang cơn nguy kịch dùng dằng đi ở nhưng vẫn nắm rõ tâm sự của tào tháo ông ta gấn ngược nói hay lắm dị bảo dị Bảo dị Bảo gì vậy? Mọi người đều quay sang nhìn nhau Lý Điển đang đứng bên cạnh bỗng ngầu ra Là Thiên dị Bảo trong sách lã lãm Nói rồi Lý Điển đưa tay vào trong áo hí chí tài Quả nhiên lấy ra một cuốn lạ thị xương thu Lập tức mở ra xem Những người có mặt hầu hết đều là kẻ độc khắp thi thư Không ngờ người đưa ra đáp án đầu tiên Lại là con trai, một thổ hào dị Bảo lấy tiền vàng và cơm nấm đưa cho trẻ nhỏ trẻ nhỏ tất sẽ lấy cơm nấm lấy ngọc bích dị hoa và tiền vàng đưa cho kẻ tầm thường kẻ tầm thường tất sẽ lấy tiền vàng lấy ngọc bích họ hà và lời đạo đức chí ngôn đưa cho hiền giả hiền giả tất sẽ lấy lời đạo đức chí ngôn kẻ biết càng tinh sẽ lấy càng tinh kẻ biết càng thô sẽ lấy càng thô lý điển chăm chú đọc hết thiên đó rồi đưa cuốn sách lên cho tào tháo là giải thích bảo, tướng quân hí tiên sinh muốn khuyên ngài Bỏ lợi nhỏ mà mua đại nghiệp vậy Hí chế tài nằm ở bên kia Trên mặt thoáng nở một nụ cười Khẽ gật đầu mãi Tào tháo độc thiên đó Lại nhìn một lượt những người có mặt Mọi người ai cũng vuốt sau gật đầu Mau giới còn chấp tay nói Tướng quân Tướng quân từng hỏi đại kế sách Để thành bá nghiệp tại hạ nói phụng mệnh thiên tử thảo phạt kẻ không thần phục Chính là lúc này vậy Hí tiên sinh, Hí tiên sinh. Lý Điển vội hô hoáng mấy câu, nhưng đôi mắt khí trí tài đã mãi mãi nhắm lại. Tào tháo cúi người xuống, cất cuốn lạ làm lại người ông ta. Từ trong đôi mắt lệ nóng tuôn trào. Người biết ta chính là trí chí tài huynh dậy. Trí sĩ một đời, vậy là đã ra đi mãi mãi. Tào mẫu ta, sao còn lại được nghe những lời can gián chỉ bảo nữa đây? Những người có mặt không ai không động lòng, bi thương. Rất nhiều người cùng rơi lệ theo. Tuân út cuối người tiến lên, nhẹ nhàng đỡ Tào Tháo dậy. Tướng quân không nên quá bi thương, muôn sự vẫn đang đợi phải lo liệu. Trời chẳng thiếu nhân tài, chỉ cần ngài rộng đường, ngôn luận, khiêm tốn cầu hiền, tất sẽ có bậc trí nhân đến phụ tá. Trong quân lại thiếu mất một người bài tính toán giúp ta. Ôi, Tào Tháo thở dài một tiếng, rồi lau nước mắt. Tuân út vỗ vỗ lên tay Tào Tháo. Tướng quân, tại hạ xin tiến cử một người. Đó là Quách Phụng Hiếu ở Vĩnh Xuyên Ta nghe tên quen lắm tao Tháo ngầm nghĩ hồi lâu Mắt bỗng sáng lên Đó chính là chàng trai trẻ tuổi Ngày trước ở dưới trứng Viên Thiệu Đã phần rơi kim khiến mọi người phải kinh hãi Là Tiểu Lại Quách Gia dưới tướng Viên Thiệu sau Phiên bản sơ không có mắt nhìn người Quách Phụng tiền hái chỉ là Tài của tên Tiểu Lại tại Hà giết một phong thư Nhất định người ấy sẽ bỏ Hà Bắc Đến Duyện Châu cắn sức vì tướng quân tuân Úc lại cúi đầu nhìn thấy chí tài tướng quân trở nên bị thương vì của chí tài huynh hãy sớm lo liệu ông ấy vốn là thương lái không có thân thích ngày khác tài hạ sẽ đích thân đưa ông ấy về dĩnh xuyên an táng nếu tìm được tộc nhân của chí tài huynh nhất định sẽ thù tạ chu đáo tào tháo đau buồn cực cực đâu mau giới thấy ông vẫn buồn đau vội bước lên trước đỡ tay tào tháo xưa kỳ chu công cầu hiền mỗi khi tắm phải ba lần cột tóc mỗi bữa ăn phải ba lần nhã cơm để tiếp kẻ sĩ. lòng ái tài của tướng quân chẳng ghép bậc tiên hiền thật chẳng dám giấu tại hạ đã tìm được mấy người có thể giúp tướng quân phổ yên chuyện châu nếu không có bọn trần cung trương mạc làm phản tại hạ đã tiến cử để ngài trọng dụng rồi mãn sủng ở sơn dương lã kiện ở nhậm thành vương tư ở thái sơn nay đám dị tâm đã đi hết theo là bố tướng quân có thể mạnh dạn sử dụng những người mới rồi Hai người bọn họ khuyên giải như vậy, khiến Tào Tháo cũng bất bi thương. Lại tự tay sửa lại y sam cho hí chí tài, rồi mới xua tay, ra hiệu khiêng ông ấy đi. Những người có mặt không ai không kính trọng, nên không cho binh đinh, động vào. Bọn trình dục, tiết đẩy, tự mình nhẹ nhàng khiêng hí chí tài đi ra. Tào Tháo cảm thấy không khí nơi đây quá nặng nề, liền bước ra ngoài đại trướng, tiết trời giữa buổi lạnh căm căm, hết hơi lạnh thấm sâu vào phổi. Dường cũng làm phơi bớt, không ít u sầu khi nãy. Đột nhiên Tào Tháo thấy có vật gì công cọm trước ngực. Đưa tay sờ thử, hóa ra là cuộn chiếu thư của triều đình Vừa nãy tiền tay nhét vào trong áo. Tào Tháo lại lần nữa mở ra, xem kỹ một lượt. Sự thật, thật khiến người ta phải thích thú, mà cũng thật buồn cười. Chỉ là một tờ chiếu chỉ, một thứ hậu danh vô thực, nhẹ tên. Vậy mà lại làm xáo động tâm tư bao người. Vì nó mà Duyện Châu Thứ Sử Kim thượng bị đuổi. Danh sĩ Biên Nhượng bị giết. Vì nó mà bằng hữu quay mặt Bậu hà phản loạn Tất cả chỉ vì một tờ giấy bằng lòng của tiểu hoàng đế Và những kẻ đang khống chế ông ta Bây giờ bình tĩnh lại Tao tháo mới ý thức được tầm quan trọng của hoàng đế đại hán Chỉ cần có hoàng đế bên cạnh Thuận miệng nói một câu Là có thể liên quan đến tính mạng và tâm tư của bao người Thậm chí chỉ là một lời Sơ ý thốt ra Giết người Không những cần đạo lý giết người Mà còn cần danh nghĩa giết người vậy Rồi Tào Tháo nghĩ đến trò cười của huynh đệ viên gia, lẽ nào chỉ dựa vào một khối ngọc tỷ mà có thể la lệnh cho thiên hạ. Ngọc tỷ gì đi nữa cũng chỉ là khối đá mà thôi, muốn để nó có y lực, không chỉ vừa vào vũ lực mà còn cần đạo đức và nhân tâm, lòng người quy về vương triều đại hán từ thời cao tổ. Nhờ sự nuôi dưỡng phung đắp của văn đế, cảnh đế, nhờ trắng liệt khí phách của vũ đế, nhờ sức chặn sống giữ của tuyên đế, càng có thêm nền cai trị tinh xạo của quan vũ đế. Lòng yêu dân như con của mình đế, chương đế, niềm khao khát cầu hiền của thuận đế. Lẽ nào lòng người đã được tích tụ, mấy trăm năm lại có thể dễ dàng bị vô lực đánh bại. Tào Tháo lại cất cuộn chiếu thư vào trong áo, mặt quay nhìn về phía đông, như đến cái chết của phụ thân và đệ đệ, khuyết tiên, trương khải chết trong tay Đào Khiêm. Đến nay đầu Khiêm cũng đã chết, mối thù này Tào Tháo chẳng còn tìm ai mà báo được nữa. Điều Tào Tháo có thể làm chỉ là sau này, Giờ di cốt phụ thân và đệ đệ Về quê An táng, để Linh hồn họ được trở về quê cũ Và bồi dưỡng Tàu An Dân Nhi tử của Tàu Đức Nên người Khổng tư nói Tứ thập nhi bất hoạt tào Tháo đã 41 tuổi rồi Từ nhỏ đã không có mẫu thân dưỡng dục Giờ đây phụ thân và huynh đệ Cũng chẳng còn trên thế gian Tuổi quá 40 mới tìm thấy con đường Để thực hiện chí hướng Những gặp gần ngày sau biết còn bao nhiêu nữa tào Tháo hoài nghi không biết mình có nhìn được kết quả của sự nỗ lực nữa hay không tào tháo tâm tư buồn thảm ứng khẩu làm một bài nhạc phụ theo điệu thiền tai hành thân thương phúc mạnh hơn người phận mầu coi khổ tự thời ấu thơ tam thiên vốn đã thưa tiếng mẹ quá đình thêm vắng vẻ lời cha khốn cùng gan ruột xót xa hằng luôn giới đến cha già mà thương chút chí khí ti mang trong dạ lúc bấy giờ nào đã lập nên Vẫn cùng người lại nghèo hèn, đứng đào ta tháng lệ tràn như mưa, thảm thiết những mau thưa lệ chảy, đường sống nay trông cậy vào đâu, mong hoàng thiên giúp phép màu, lan nha, mé trách đổ nhào một khi, hết dạ tận trung, tuy vẫn nguyện, mừng vui thiên tử vẹn quay về, hân hoang người cứ hát đi, trong lòng hoài bảo biết thì cùng ai, muốn phương hóa khắp nơi dân chúng, có ai hay việc cũng khó lòng. Khi nào mới thọ ước mong, thở than này cũng có trong bề nào. Lấy gì ta sánh trăng sao, có khi mưa hết, khi nào hết lo. Làm xong bài nhạc phủ, Tào Tháo quay về phía đông chắp tay. Từ nay về sau, ông phải bỏ phía đông mà quay về phía tây, nên đón đại giá, hoài hoàng. Thế nhưng trong lòng Tào Tháo vẫn còn những nỗi bất an. Không hiểu vì sao ông luôn cảm thấy tên lưu bị đang chiếu bắn giày kia sẽ trở thành một chiếc ngại rất lớn của mình. lại nữa đại hát mặt đỏ mắt phượng mai ngay dưới trứng của lưu bị ấy tên họ là gì tất nhiên còn cả lã bố kẻ cầm phương thiên họa kích đập đập vào mũ thiếu chút nữa đã lấy mạng của mình đó là mối hiểm nguy lớn nhất trong đời tào tháo lưu bị lã bố hãy chờ đấy ta nhất định sẽ dập tan các ngươi tào tháo lẩm bẩm một câu rồi quay đầu về phía tây tiểu hoàng đế vừa thoát khỏi hiểm nguy đang ở phía tây Hướng đi tương lai của Tào Tháo cũng là hướng Tây. Trở về quê cũ Dự Châu sẽ khai sáng một triều đình hoàn toàn mới.